À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là lá bài sau cùng của Hứa Thanh thì à, báo cáo với anh em là tối hôm qua tôi có livestream stream nói chuyện với anh em thì cái chất lượng của mic nó không được ok lắm và anh em có phản ánh tôi đã kiểm tra tôi test lại thì nó ok rồi nhưng nếu mà có trục trặc gì về vấn đề âm thanh trong quá trình đọc thì anh em làm ơn comment ở dưới cho tôi biết anh em nhé. Mà kể cả không trục trặc thì anh em cũng comment cho tôi biết là mít tốt anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là quận thừa này không ngờ lại là quận trưởng đời trước của phong hải quận nơi uh, ngày xưa mà tử thành Thượng Quốc đã rất là phát triển. Tuy nhiên hắn uh, là một người tôn sùng thái tử của tử thanh Thượng Quốc như thần linh cho nên là hy sinh cả quận để có thể đổi lấy cái quá trình dạng như kiểu là uh, chuyển thế đầu thai ấy. Ván muốn đưa cái đám gọi là sinh linh của phong hải quận ngày xưa trở về với cái gọi là cái cái cái cái cái cái, cái, cái hình thái dạng như kiểu quỷ dị ấy, ván muốn biến nơi đây thành cấm khu như kiểu dạng à, à, ánh mắt của thần linh nhìn tới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem con hát chủ bài thực sự của hứa thanh là gì và có thể nghịch chuyển tình thế hay là không. <cười> mấu chốt để mở ra địa phương hung lệ đó chính là ba cây gai sắc kia ba cây gai sắc này hứa thanh chỉ liếc mắt liền nhận ra đây chính là thứ mà cánh tay bạch ngọc cực lớn đã cướp đoạt được ở bên trong tiên cấm giờ phút này rốt cuộc hắn đã hiểu ra tác dụng của ba cây gai sắc đó là để làm gì bầu trời nổ vang trong màn trời thứ hai do ba cây gai sắc hình thành rung động tạo thành sương mù màu đen cuộn mình từng trận âm thanh gào khóc thảm thiết chấn nhấp tâm hồn truyền khắp ra bát vương Ở trong sương mù đen nhánh này có vô số ác hồn ngẩng đầu, nhao nhao nhìn ra phía ngoài. Theo tiếng hô hoán trở về của quận thừa, chúng hóa thành vô số những tuyến nhân quả. Một mặt thì kết nối với một nửa khuôn mặt của quận thừa, một mặt thì tràn vào trong hung lệ, rơi vào trong hồn của những người đã chết, từng là người của phong hải quận ở thời của tử thanh thượng quốc, và hóa thành lực lượng tiếp dẫn. Vì vậy, từng đạo ác hồn tiếp dẫn, nhìn theo tuyến nhân quả, chui ra từ trong bức màn trời thứ hai này vẻ tham lam nhìn về phía mặt đất, nhìn qua đám người sống ở nơi đây. Đây mới thực sự là đại thủ bút của quận thừa. Thứ mà lão muốn hiến cho chủ của mình không phải chỉ là một cái sinh mệnh quả, hội tụ khí vận sinh mệnh chúng sinh của phong hải quận, mà còn có là đưa phong hải quận của ngày xưa trở về. Hắn dùng cái này để mà chuộc tội. Mà chúng sinh của phong hải quận chính là những thân thể chuẩn bị cho con dân của mình từ hung lệ trở về để ký sinh vào. Chỉ là thời cơ vẫn chưa đến hoàn toàn, trái cây vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành, lão vẫn chưa có lừa gạt được chúng sinh để cho lão trở thành quận trưởng của phong hải quận ở thời đại này. Bản thân cũng chưa có được ký vận của phong hải quận, cho nên lão không làm được giống như trong kế hoạch. Thủ hộ khiến cho con dân của mình có thể trở về một cách thuận lợi Vì vậy mà trong khi những vong hồn kia cưỡng ép phủ xuống, khoảnh khắc khi chúng xuất hiện liền bị khí thức của đại lục vọng cổ trùng kích mười không còn một chết đi trong thê lương. Nhưng số lượng ác hồn là quá nhiều, cho dù là đã tiêu vong không ít, nhưng vẫn có vô số ác hồn có thể phủ xuống phong hải quận. Nhưng quận thừa là một người thủ tín, lão tuân theo ước định, người của thất hoàng tử thì không hề bị ảnh hưởng tới. Mà giờ khắc này trong lòng thất hoàng tử cũng dấy lên vô vàn sóng lớn, gã không ngờ là bố của cuộc quận thừa lại có nhiều như vậy. Gã vốn tưởng rằng lão chỉ là hiến tế, thậm chí là ba cây xương cá kia, gã cũng không ngờ rằng lại chỉ dùng để làm một việc này. bạch tiêu chắc thất hoàng tử nhau mắt lại đứng trên té đàn, hô hấp có chút dồn dập muốn nhấc chân bước lên việc này quá lớn nó lớn đến mức khiến cho gã phải thay đổi sắc mặt trong mắt của từng vị thống soái ở bốn phía lộ ra tinh mang nhìn về phía thất hoàng tử ở trên bầu trời kim long bốn vuốt gầm nhạ cũng nhìn về phía gã cả vùng đất này trong đám người ánh mắt run rẩy của ninh viêm có chút đỏ lên Đông dạng cũng nhìn về phía thất hoàng tử Thế nhưng cuối cùng, thất hoàng tử nhìn chăm chăm vào quận thừa, ánh mắt chớp động vài cái nhưng vẫn không hề động. Thân là hoàng tử cho nên gã biết được rất nhiều bí ẩn, mà nhận biết về mọi thứ đang phát triển khiến cho gã có thể phán đoán rõ tình huống trước mắt. Gã hiểu được giờ khắc này mà muốn chấn áp được quận thừa thì cần có lực lượng phi phạm và có vị cách phải cực cao mới có thể xua tán đi được. Ví dụ như quẩn thần đến đây hay là ví dụ trương Ti vận vẫn còn. Bởi vì trạng thái của quận thừa lúc này Thật ra đối với xích mẫu mà nói Thì cũng là một loại mỹ vị Nhưng đáng tiếc bây giờ xích mẫu đang ngủ say Mà những thần linh khác Sau những động tác của xích mẫu lúc trước Thì phần lớn đều đã ẩn nấp đi về phần nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời Căn cứ vào mật quyển trong hoàng đô ghi lại Thì gã biết được Thật ra trong vô số năm Đều có các gia tộc giao dịch cùng với nửa khuôn mặt kia Nhưng cũng chỉ là giao dịch thôi Nửa khuôn mặt kia sẽ không mở mắt Vì ai cả Trong lịch sử chỉ có một lần duy nhất Nửa khuôn mặt thần linh mở mắt về người khác chính là tử thanh. Cho nên nếu như chính mình cưỡng ép ra tay mặc dù có thể ngăn cản bi kịch phát sinh nhưng đại giới phải trả là quá lớn và rất nhiều cần phải bốc lên nguy hiểm tới tính mạng là còn phải hoàn toàn tiêu hao hết nội tình lớn nhất của bản thân. Chủ động bội ước là còn phải tiêu hao hết nội tình lớn nhất của mình. Bản thân lại có mạo hiểm bị tử vong. So sánh tất cả những thứ này cùng với phong hải quận thì tất hoàng tử cảm thấy là hoàn toàn không đáng. Lực lượng nội tình của gã không nên bị lãng phí ở đây, bị lãng phí vào giờ phút này. Cho nên gã không hề động, gã đang đợi. Đợi việc này phát triển đến sau này, đồng thời trong đầu cũng nhanh chóng phán đoán xem về giải quyết hậu quả như thế nào mới có lợi cho mình nhất. Về phần hạo kiếp của phong hải quận, nếu không có làm loạn, thì lại làm thế nào mà có công được? Cho nên ánh mắt người từ bốn phía nhìn về phía gã, gã đều không để ý. Mà hứa thanh thì từ đầu đến cuối, không hề nhìn vị thất hoàng tử kia một chút nào, bởi vì từ trước thì anh đã biết rõ, ký thác hy vọng trên người thất hoàng tử này là một loại suy nghĩ hết sức ngây thơ. Kim Long bốn vuốt trên bầu trời một lần nữa rơi vào bi thương, con mắt dòng theo bản năng nhìn về phía Hưa Thanh dưới mặt đất. Hưa Thanh lặng lẽ giơ tay lên, ngọn lửa do pháp bảo cấm kỵ của quận đô hình thành rời khỏi thân thể hắn, hóa thành một tấm lưới màu vàng, bỗng nhiên khuếch tán ra bốn phương tám hướng, Ngăn cản hồn ở trên bức màn trời Để thủ hộ cho phong hải quận Vô dụng thôi Xích mẫu đã cắn nuốt thần linh của hung lệ Khiến cho hung lệ đã mất đi thứ chấn áp Cho nên ta mới có thể thuận lợi như thế Người cũng không cách nào ngăn cản được Nửa khuôn mặt của quận thừa Nhẹ giọng mở miệng Hứa thanh nhìn quận thừa bỗng nhiên nói một câu Vậy thì bây giờ Người đã trở về bản tâm Có dám để cho ta tới gần hay không Quận thừa trầm lặng liếc mắt Nhìn hứa thanh thật sâu giờ khắc này trừ phi là thần linh phủ xuống hoặc là nhân hoàng tới đây nếu không ở trên phương diện vị cách không có người nào có thể trấn áp được ta nhưng ngươi đã nhiều lần hỏi ta vấn đề này vậy thì ta sẽ cho người cơ hội để ta nhìn xem đến cùng ngươi có thể lấy ra được đòn sắt thủ gì ngươi có thể tự mình đi tới quận thừa bình tĩnh mở miệng hứa thành nhấc trần bước về phía quận thừa mặt đất mơ hồ vô tận bầu trời thì là một mảng vặn vẹo Lực lượng chấn áp khiến cho toàn bộ quy hư cũng đều vô cùng khó khăn để chống đỡ. Mà hai cỗ khôi lỗi thân thể thần linh kia ở trong màn mây máu này phát ra thần uy ngập trời. Bọn nó xuất thủ có thể ngăn cản tất cả. Đội trưởng trầm mặc nhìn qua bóng lưng của hứa thanh bỗng nhân nở nụ cười chuyển ra lời nói. Tiểu thanh, nếu như ngươi và sư tôn đều tử về đạo, ta sẽ tới cùng các ngươi. Tốt. Hứa thanh không hề quay đầu lại chỉ nhẹ giọng mở miệng. Đội trưởng nở nụ cười trong đáy lòng thì thào Tiểu sư đệ làm việc rất ít khỉ lỗ mãng Có lẽ hắn tự có đoàn sát thủ của mình Nhưng mà là một người sư đệ Thế mà lại bày ra bộ dạng sư huynh Ngăn cản ta <cười> Bỏ đi Nhìn ở trên phần quan tâm của hắn đối với ta Ta sẽ không so đo việc này Nếu như hắn đã không muốn ta cởi bỏ phong ấn Vậy thì nếu tí nữa hắn thất bại Sẽ không có đạo lý nào ngăn cản ta nữa Ta phải suy nghĩ một chút là thời điểm ra tay thì phải tạo ra tạo hình gì đây. Phải nói những lời nào mới có thể khiến cho một kiếp này kết thúc càng thêm đặc sắc, càng khiến cho bát vương chấn động nhiều hơn. Dẫu sao, không biết lần này cởi bỏ phong ấn cuối cùng, lão tử còn có kiếp tiếp theo nữa hay không? Tính toán số lần đâu đó đại khái khả năng là... không có. Đáng tiếc là ta còn quá trẻ, đào đào vẫn còn đang chờ ta. muội muội năm ngón tay cũng đang trông mong ta. Tương lai còn có thêm nhiều các muội muội nữa. Ta còn chưa có đội trưởng giơ tay lên đếm ngón tay mà thở dài. Giờ phút này Hứa Thanh bước lên bầu trời, nhưng theo hắn tới gần, uy áp từ nửa khuôn mặt quận thừa khiến choán càng đi càng khó, khoảng cách 100 trượng mà giống như khoảng cách giữa thiên với địa vậy. Lúc đi thêm 10 trượng, nhiều chỗ trên thân thể Hứa Thanh máu thịt mơ hồ, trong miệng tràn ra máu tươi, bước chân lảo đảo. Hắn vùng tay lên, lực lượng của 12 nguyên anh lập tức bộc phát để ra chỉ cơ thể, tiếp tục tiến về phía trước. Sau 13 trượng, đạo anh từ mệnh đăng cái ô màu đen ảm đạm đi. Sau 16 trượng, đạo anh, mệnh đăng bảy màu cũng mơ hồ. Sau 19 trượng, đạo anh từ minh linh, huyết xí thì ẩn nấp. Sau 22 trượng, đạo anh của tàn thiên phẹ thần vạn vẹo. Bước chân hứa thanh dừng lại thở hồng hộc. Hắn cố gắng nhận đầu, nhìn tới nửa khuôn mặt quận thừa trước mắt. Quận thừa cũng nhìn về phía hắn. Còn 78 trượng. hứa thanh gật đầu kim mô biến ảo trên đỉnh đầu đã hóa thành thân thể nguyên anh ra chỉ toàn thân giúp hắn đi về phía trước tiếp theo là chiêu hả quang lập lòe một lần nữa tiến lên vẫn còn chưa kết thúc thương long trong cơ thể hứa thành biến ảo ngờ mặt lên trời gào thét hắn lại đi thêm được mấy trượng cứ như vậy nguyên anh trong cơ thể hứa thành lần lượt phát lực độc anh tử nguyệt anh hư ảnh quỷ đế liên tục ra chỉ choán không ngừng tiến về phía trước mỗi một lần đều là mấy trượng không đều nhau cho đến khi đi được ba bốn năm mươi trượng cuối cùng hư ảnh của tiểu hài nhi lộ ra trùng lập với hứa thanh hắn cũng đã đi tới được năm mươi sáu trượng cực hạn rồi sau quận thừa ở ngoài bốn mươi bốn trượng khẽ lắp đầu hứa thanh trầm mặc trong mắt lóe lên hàn mang tay phải giơ lên nhấn một cái về phía mặt đất phía dưới trong miệng truyền ra một đạo âm thanh trầm thấp tới ở bên dưới quận đô mặt đất mơ hồ chấn động Vô số kiếm cát sụp đổ xuống Tựa như một con địa lòng trở mình Mà hết thảy đầu nguồn Đều đến từ chỗ sâu trong hình ngục ti Đến từ vùng đất của tiên cấm Lúc mà hứa thanh ở trong tiên cấm Thì hắn đã cảm nhận được là sau khi thần linh trong tiên cấm rời đi Hắn có thể hấp thu những dị chất còn sót lại ở bên trong Chỉ là năng lực quán có hạn Và lại còn lo lắng Ngón tay thần linh trong nhà tù 132 thức tỉnh Cho nên hắn phải kiềm chế lại Nhưng bây giờ thì hắn không quấy định kiềm chế nữa Bởi vì anh muốn làm cho ngón tay thần linh trong nhà tù thức tỉnh. Giờ phút này, theo hắn hút mạnh một cái, tiên cấm từ chỗ hố sâu trong hình ngục ti nổ tung, tiếng nổ vang lên khắp thiên địa. Lực lượng dị chất trong đó trực tiếp tràn ra khỏi cửa vào, phá tan tất cả trận pháp, hình thành nên một cỗ hắc khí nồng đậm ngập trời, lao ra từ trong hố sâu của hình ngục ti. Từ xa nhìn lại, giống như có một con hắc long bay lên không trung, lao thẳng tới phía hứa thanh. Trong chốc lát, những thứ dị chất này liền bao phủ hứa thanh vào bên trong, rồi điên cuồng chui vào cơ thể hắn. Biểu cảm của hứa thanh đau khổ, nhưng âm thanh trong cơ thể lại chuyển ra ken két. Sau khi đạt tới cực hạn liền bị cưỡng ép giải khai. Thân hình hắn từ một trượng biến thành hai ba trượng, cho đến khi đạt tới độ cao mười trượng, hắn đã giống như một người khổng lồ, thanh to thế lớn. Bốn phía xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo, khí thức của thần linh dồi rào bộc phát từ trên người hứa thanh. cũng vào thời khắc này, theo tơ vàng trong máu thịt, tưới nhuận, ngón tay thần linh ngủ say trong nhà ngục một ba hai khu đinh ở trong cơ thể hứa thành. khi mà toàn thân hắn tràn ngập dị chất đồng nguyên, thì nó bỗng nhiên thức tỉnh. chớp mắt khi nó thức tỉnh, khí thức thần linh tản mát ra từ thân thể của hứa thành càng đậm đặc hơn. tiếng gào thét không giống như tiếng người truyền ra từ cơ thể hứa thành. đôi mắt hứa thành cải biến xuất hiện vẻ mờ mịt, chân nến bật lộ ra thần uy. mà thân thể quán thì phóng về phía quận thừa A, người đang làm gì đó âm thanh gào thét nổ vang từ trong cơ thể hứa thanh ngón tay thần linh bị kích thích đã hoàn toàn tỉnh táo lại Chớp mắt khi vừa thanh tỉnh thì nó liền nhìn thấy phía trước đó chính là nửa khuôn mặt của quận thừa vị cách và ký tức của đối phương khiến cho nó chấn động giống như thấy được bức màn trời thứ hai là do xương cá bản thể của mình hình thành tiếp theo nó liền chú ý tới biến hóa của thế giới chung quanh bát phương vặn vẹo mơ hồ khiến cho nó theo bản năng kinh hoàng. Tất cả mọi thứ khiến cho tâm thần của nó dấy lên sóng lớn ngập trời. Mà lúc này hứa thanh đã vượt qua khoảng cách 30 trượng quát lớn một tiếng, còn không ra tay. Ngón tay thần linh sợ hãi, nó muốn chạy trốn nhưng lại bị thủy tinh màu tím hạn chế không cách nào rời khỏi. Nó muốn vùng vẫy nhưng giờ phút này quyền khống chế thân thể đang ở chỗ hứa thanh. Mặc dù có dị chất đồng nguyên dung nhập vào khiến cho nó lấy được khả năng khiến cho hứa thanh phải tự bạo. Nhưng theo hứa thanh, trải qua đạo mệnh kiếp nguyên ảnh thứ nhất tu vi phóng đại, thủy tinh màu tím rõ ràng có thể tràn ra thêm càng nhiều lực lượng. Tất cả đều khiến cho ngón tay thần linh, mặc dù có được cơ hội dãy giụa nhưng không thể làm được điều đó trong thời gian ngắn. Nhưng nó cảm giác chỉ cần một nén nhang thôi, nó có thể hoàn toàn thoát ly khỏi thân thể hứa thanh, thậm chí đảo khách vi chủ, cũng không phải là không được. <cười> Giờ phút này, sau khi tỉnh dậy, nó cũng phát hiện bản thể đã chết khiến cho nội tâm của nó nửa vui nửa buồn buồn thì chính là hoảng sợ đối với ngoại giới còn vui chính là từ nay về sau nó có khả năng phát triển mình trở thành bản thể một cách độc lập giờ phút này nhìn thấy hứa thành lao tới nhìn thấy một nửa khuôn mặt phía trước đang dùng ánh mắt kỳ dị nhìn mình ý thức của nó nhanh chóng chuyển động nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì cả nó cũng hiểu rõ bây giờ cần phải hóa giải nguy cơ trước mắt đã tiểu từ này đã cho tả cơ hội Vì tự do thì cứ đụng một cái, sau chuyện hôm nay ta nhất định thôn phệ tiểu tử này. Ngón tay giống to, giờ phút này nó cũng bất chấp giá nào thần lực nổ vang mà tràn ra, khiến cho thân hình của hứa thanh từ độ cao 10 trượng vọt lên đến 30 trượng. Sau đó tay phải hứa thanh giơ lên, ngón tay của thần linh đã dung nhập vào ngón trỏ của hứa thanh. Trong chớp mắt ngón trỏ hứa thanh biến thành màu vàng rực rỡ, hung hăng đâm về nửa khuôn mặt quận thừa phía trước. cùng lúc đó trên bầu trời trong tích tắc này ba người thất gia đang giao chiến cùng với hai con khôi lỗi cũng đều không tiếc bị thương mà riêng phần mình ra tay toàn thân của thanh cầm đại điểu bộc phát ra ánh sáng màu đỏ tím hình thành nên một biển ánh sáng quét tới nửa khuôn mặt của quận thừa sau lưng thất gia thì biến ảo ra một cánh tay chăm trượng phá vỡ vặn vẹo mà vồ tới còn có diêu hầu nơi đây lão là người có tu vi cao nhất giờ phút này trong mắt lộ ra vẻ tuyệt nhiên một đóa hoa huyết sắc biến ảo ra trên đỉnh đầu trong lúc lay động cảnh hòa uốn lượn giống như một cây đại cung theo bồng hòa héo rũ một mũi tên nhọn màu huyết sắc lập tức được hình thành kéo cung bắn mạnh máu tươi mang theo uy áp động trời giống như một đạo cầu vồng bài sơn đảo hải bay thẳng đến nửa khuôn mặt của quận thừa quận thừa không hề né tránh lao nhìn qua hứa thanh trong mắt hiện lên một tia thất vọng chuyên gia thần niệm quả nhiên không ngoài sở liệu của ta ngón tay thần linh trong cơ thể ngươi chính là đòn sát thủ của ngươi hứa Thanh Tu vi của ngươi chưa đủ, ngươi cho rằng bản thân mình đã ẩn giấu, nhưng mà trong mắt ta, tất cả thì đã sớm rõ ràng. Nếu như bản thể ngón tay này xuất hiện, hoàn toàn chính xác là có thể chấn áp ta, nhưng nó đã bị xích mẫu cắn nuốt. Thật đáng tiếc, hứa thành, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi vẫn là thất bại. Nửa khuôn mặt quận thừa, khuếch tán kim quang, hình thành những đường nét thân thể, tay trái giơ lên, vung về phía bầu trời. Lập tức có một mảng ánh sáng màu vàng nổ tung, Đình đầu hóa thành một cái dù lớn màu vàng ngăn cản lực lượng đến từ ba người diêu hầu. Đồng thời tay phải giơ lên nhấn một cái về phía ngón trỏ của hứa thanh đang đâm tới. Trong nháy mắt đụng chạm, âm thanh nổ tung vang lên. Theo ngón tay của hứa thanh đâm vào, tay phải của quận thừa khó có thể thừa nhận được mà lập tức tàn vỡ. Lực lượng của ngón tay thần linh là rất kinh khủng, dễ như trở bàn tay đã lập tức đâm tới gần. Nhưng trong lúc tay của quận thừa mơ hổ tàn vỡ thì đồng thời, một cánh tay bọc ngọc từ trong cơ thể quận thừa duỗi ra từ đầu thì rất nhỏ nhưng trong chốc lát liền trở nên rất lớn một phát bắt được ngón tay hứa thanh ngón tay thần linh lập tức chấn động không cách nào tiến thêm một chút về phía trước cũng không thể dãy ruộng một gỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra từ bàn tay bạch ngọc theo ngón tay mà nó ảnh hưởng đến toàn thân của hứa thanh ngón tay thần linh kinh sợ thân thể thần linh của hứa thanh lập tức là máu thịt mơ hồ đã bắt đầu mục nát nhiều chỗ còn tan vỡ máu tươi tràn ra có không ít tơ vàng đứt gãy <cười> không đợi cho hứa thanh đau lòng thì ngón tay thần linh cũng đau lòng đến cực hạn nó gào thét bộc phát toàn lực muốn bảo vệ thân hình này nhưng cũng chỉ có thể chỉ hoãn chứ không cách nào hóa giải hứa thanh trầm mặc không nói một lời mắt thấy nguy cơ dưới công kích của diêu hầu thất ra và thanh cầm cái dù màu vàng trên đỉnh đầu quận thừa khó có thể thừa nhận mà tan vỡ nhưng lại có một bàn tay bạch ngọc thứ hai duỗi ra từ trong cơ thể quận thừa lần nữa nhấn về phía mũi tên của diêu hầu cùng với thần lực của thất gia và ánh sáng của thanh cầm âm thanh động trời vang lên quận thừa không quan tâm tất cả từ đầu tới cuối trong mắt lão chỉ có hứa thanh giờ phút này lão lắc đầu có chút tiếc nuối vừa muốn mở miệng nhưng hứa thanh lại lên tiếng để cắt ngang rốt cuộc thì ta đã tới gần được ngươi quận thừa sững sở, con ngươi còn lại trên nửa khuôn mặt lập tức cò rút lại Hứa Thanh liền bóp nát khối lệnh bài cực kỳ đặc thù Đang cầm trong lòng bàn tay trái Lệnh bài đó chỉ có một hiệu dụng thôi Đó là truyền tống trong phạm vi chỉ định Bởi vì nó có liên quan đến địa phương truyền tống Cho nên vị cách của nó là rất cao Và lại bản thân lệnh bài là một kiện bảo vật Cho nên không tồn tại nhiều trên thế giới Tên của nó được gọi là Linh Nguyên Phù Nơi chỉ định truyền tống chính là Linh Nguyên Chỗ đó thì không có thần linh Cũng không có hoàng nhưng lại tồn tại một vị có vị cách cao hơn cả nhân hoàng đương thời rất nhiều người đã vượt qua cả tồn tại chúa tể vị này đã từng nhất thống qua toàn bộ đại lục vọng cổ ở thời điểm vị này còn tại vị thì huyền u còn chưa có đắc đạo bầu trời cũng chưa có nửa khuôn mặt thần linh cho đến sau khi vị này chết đi đại lục vọng cổ lâm vào một thời điểm gọi là vạn tộc loạn chiến sau đó thì nhân tộc mới quật khởi và có đời sau huyền u cổ hoàng vị này chính là cổ linh hoàng Người đã dẫn dắt cổ linh tộc nhất thống đại lục vọng cổ Linh nguyên giới chính là nơi mà vị này Mang theo tộc nhân của mình tử vong Mà vị này thì đang khôi phục Hôm ấy hứa thành đã chứng kiến con mắt lớn của cổ linh hoàng Mặc dù uy ép từ nó mang tới choán Không có khủng bố bằng xích mẫu Nhưng lại không kém gì thần linh trong tiên cấm Thậm chí mơ hồ còn cường hãn hơn So với thần linh trong tiên cấm Đây mới chính là đoàn sát thủ thực sự của hứa thanh Tất cả mọi thứ mà hứa thanh làm lúc trước đều là để che giấu thôi. Hắn không tin tưởng lời của quận thừa cho nên hắn nhất định phải để lộ ra ngón tay thần linh trước khi triển khai đoàn sát thủ này nhằm thu hút sự chú ý của quận thừa và lại cũng để kéo gần khoảng cách ở mức độ lớn nhất có thể. Chỉ có lúc đối phương cho rằng đó là át chủ bài của hứa thanh, như vậy thì đoàn sát thủ thực sự hắn mới có thể triển khai và hắn chỉ có một lần cơ hội thôi. Hứa thanh thì không phải là tiên tri, hắn cũng không biết được sau khi mình đi ra... thì quận thừa sẽ có thủ đoạn như thế nào hắn chỉ có thể phân tích ra đại khái thực lực của đối phương nhưng bất kể thực lực của đối phương ra sao thì đoàn xuất thủ này hắn vẫn có thể sử dụng mà hứa thanh là vốn định dùng đoàn xuất thủ này ở trên người của tử thanh cơ nhưng quận thừa lại không phải tử thanh cho nên bản thân hắn có phần tiếc nuối bề phần cuối cùng có hiệu dụng chân chính hay không thì hứa thanh không biết lần nữa đi tới linh Nguyên đối mặt với cổ linh hoàng hắn cũng không chắc là mình có thể không trở ngại gì như trước hay không Nhưng hắn cảm thấy là nếu như giữa thần linh có thể thôn phệ lẫn nhau, nếu như xích mẫu có thể thôn phệ thần linh trong tiên cấm, như vậy cổ linh hoàng tương tự cũng là thần linh, lại đang trong quá trình hồi phục, có lẽ sẽ nguyện ý thôn phệ một chút, tồn tại không bằng thần linh, từ đó mà gia tăng tốc độ hồi phục lên. Dẫu sao thì có lẽ cổ linh hoàng đã đói bụng rất lâu rồi, thỉnh thoảng mới có hồn của tộc nhân tiến vào. Cho nên hắn căn bản không có cách nào ăn no. Và lại hiển nhiên là chắc chắn không có nhiều người tìm đến hắn tất cả những điều này chính là suy nghĩ tính toán trong đầu hứa thanh lúc trước giờ phút này khi bóp nát linh phủ lòng bàn tay hứa thanh bộc phát ra một cỗ lực hút vô cùng lớn mà hắn cũng nhanh chóng nghĩ tới núi thịt ở trong hoàng cung với con mắt thật lớn của cổ linh hoàng mà mình trông thấy lúc trước ở trong lòng lúc trước lão đầu đường bản tuyên đã nói với hắn về phương pháp sử dụng tấm linh nguyên phủ này đã từng nói là nó có thể định vị để truyền tống bởi vì vị cách cho nên hứa thanh cũng không cách nào chống cự được luồng lực hút này mà quận thừa đó tương tự cũng không cách nào chống cự nhất là lúc này bàn tay bạch ngọc của quận thừa đang cầm lấy ngón tay thần linh mà hứa thanh xuất ra làm mồi nhử bọn họ đang dính vào cùng một chỗ vì vậy trong chớp mắt lực hút lấy hai người làm trung tâm âm ầm, ầm khuếch tán ra ngoài khí thế giạt rào thiên địa biến sắc dị chất bốn phía cũng bị xua tán ra bầu trời tái hiện ánh hoàng hôn mặt đất vặn vẹo chiếu ra hư ảnh của núi sông trong lúc này lực hút cũng trùng trùng điệp điệp tăng lên và toàn diện bốc lên bộc phát gần như vô tận sắc mặt quận thừa đại biến muốn lui về phía sau nhưng đã không còn kịp nữa lão đã quá tự tin đối với bản thân giờ phút này theo lực hút bao phủ trong thời gian ngắn thân ảnh hai người đứng ở trung tâm lập tức tan biến khỏi không trung của tế đàn đội trưởng hô hấp dồn dập hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết giống như đang cảm ứng sắc mặt của thất gia thì âm trầm nhìn thất hoàng tử từ đầu đến cuối không hề xuất thủ thần sắc diêu hầu đồng dạng cả kinh, còn thanh cầm thì gào thét. mà nơi đây theo việc quận thừa rời đi đã không có đầu nguồn tràn ra dị chất, bầu trời vặn vẹo dần tiêu tán, mặt đất mơ hồ cũng biến hóa, kịch biến trong toàn bộ phong hải quận xuất hiện dấu hiệu đình trệ. lưới lớn do pháp bảo cấm kỵ biến thành chân bầu trời không ngừng lập lề, ngăn cản hết thảy ác hồn phủ xuống. càng có nhiều người bắt đầu thức tỉnh từ trong cơn thất thần, những sơn mạch viễn cổ xuất hiện trong phong hải quận cũng nhào nhào rung động lắc lư. nhưng hết thảy còn chưa kết thúc hai cỗ khôi lỗi kia vẫn là đại địch trừ phi quận thừa tử vong mối liên hệ tối tăm giữa bọn họ bị ngăn cách thì chúng mới có thể yên lặng thất hoàng tử ngẩng đầu nhìn về phía hai cỗ khôi lỗi kia nếu như hai cỗ khôi lỗi này đã mất đi hiệu lệnh và biến thành yên lặng thì đó chính là thời điểm gái ra tay để ngăn cơn sóng dữ đến cùng ai có thể thắng đầy tấm linh phù truyền thống mở thành bước nát kia có vị cách cực cao không thể xem thường thất hoàng tử thi thao trong lòng tiếp tục chờ đợi Trước khi xuất hiện kết luận, gã sẽ không đứng ở bất kỳ bên nào. Mà giờ khắc này, trong linh nguyên giới tràn ngập vô số những linh hồn cổ linh tộc, hết thảy đều yên tĩnh, bầu trời u ám, mặt đất xám xịt, không có bất kỳ âm thanh gì. Toàn bộ thế giới giống như chỉ có một cảnh tượng thôi, ở trong thiên địa vô biên vô hạn, có thể nhìn thấy một tòa hoàng cung, bốn phía có tồn tại vô số hung hồn đang bay múa. Trong hoàng cung có một tòa núi thịt cao lớn, trên đỉnh núi sát bầu trời có một con mắt to Đang lơ lửng nổi trôi ở đó Mắt thần nhắm lại dường như thế gian này Chẳng có chuyện gì có thể đánh vỡ Sự an bình của thần Và quấy nhiễu giấc ngủ say của thần Bốn phía có một số hồn mối lạ đang thở phụng Tàn ra từng trận hồn ti để dung nhập vào con mắt lớn kia Đồng thời có từng quan kim lòng lượn Là bốn phía Hình thành một cái phủ văn Nương theo những cái hồn ti kia mà đưa vào con mắt lớn những linh hồn ở bát phương thi thoảng Toàn bộ dừng lại Quay đầu nhìn tới con mắt vĩ đại trong lúc im hơi lộng tiếng đồng loạt cúi đầu sau đó lại lần nữa bay lượn khắp vùng đất là vô số thi hài từng cỗ thi hài đều vô cùng dữ tợn tràn ra vẻ khát máu và sự điên cuồng nhưng lại lặng lẽ đứng thẳng chứ không hề nhúc nhích chỉ có lúc cúng bái thì chúng mới cử động nơi đây thật ra không phải là tòa hoàng cung duy nhất ở chỗ xa hơn không thiếu những tòa hoàng cung tương tự bên trong từng tòa đều có một núi máu thịt đều có con mắt vĩ đại giống nhau như đúc nhưng giờ phút này trong đông đảo hàng cung một tòa mà hứa thanh đất từng đến và tìm hiểu qua con mắt vĩ đại trồi lờ lửng trên núi máu thịt bị vô số vong hồn vẩn quanh bỗng nhiên chấn động tựa như giây phút an bình bị đánh vỡ tựa hồ một giấc ngủ say bị quấy nhiễu thần chật mở mắt ra nhìn hầm hầm lên bầu trời một đạo thần niệm với thanh to thế lớn giống như có thể bao phủ cả thiên địa làm cho cả cổ linh giới cũng phải rung động lắc lư từ bên trong con mắt vĩ đại ầm mầm bộc phát quét ngang vô tận thế giới này thẳng nhãi danh Ngươi còn dám tới đây? Tuy rằng nơi truyền ra thần niệm chỉ là Hoàng Cung mà Hứa Thanh đã từng đi qua lúc trước, nhưng trên thực tế thì giờ khắc này trong toàn bộ cổ linh giới, con mắt vĩ đại trên toàn bộ Hoàng Cung đều khẽ nhúc nhích mí mắt. Thực sự là từ khi bị vận khí của đại lục vọng cổ, cắn trả, tộc quần bị tiêu diệt, phải mang theo tộc nhân bị nguyên rủa, ẩn nấp ở nơi đây. Từ đó về sau, cổ linh hoàng thời khắc đều muốn khôi phục, chưa từng có lần nào ngạn khuất tột cùng như lần trước. Lấy vị cách của thần, lấy huy hoàng trước kia của thần Lúc trước cũng phải hồ lên chữ Chìm cút, có thể thấy được là Tâm thần của nó phải chấn động cỡ nào Dẫu sao trong mắt nó Hứa Thanh chỉ là con sâu cái kiến Mà con sâu cái kiến như vậy Lại dám dựa vào ký hiệu của xích mẫu Để uy hiếp mình Lấy đi linh hồn tế phẩm của mình không nói Lại còn vơ vét một đạo khí vận Cổ linh Cái loại phạm thượng này, bất kính này khiến cho sau khi hứa Thanh rời đi Nó phải dùng tới mấy tháng mới có thể chậm rãi bình tĩnh lại được. Nhưng bây giờ đối phương lại dám tiếp tục mò tới. Cho dù cổ linh hoàng bây giờ không quản cực thịnh như năm đó, cộng thêm sau khi khôi phục từ việc vẫn lạc khiến cho nó mất đi nhiều năng lực suy tư, tâm cơ cũng không quản sâu được như trước, tư duy cũng bởi vì chậm chạp mà đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng sự kiêu ngạo của thần thì vẫn còn tồn tại, vì cách của thần vẫn là cổ hoàng đã từng nhất thống đại lục vọng cổ như trước. ở trước mặt thần huyền u thì cũng chỉ là hậu bối mà thôi cho nên đối với khí thức quen thuộc lần nữa lại tới phản ứng đầu tiên của thần chính là tức giận ngập trời giờ phút này theo thần niệm bộc phát mặt đất có linh hoàng nổ vang bầu trời biến đổi trên bầu trời tất cả linh hồn đều ngẩng đầu cảm giác được hoàng của mình phẫn nộ chúng nó cũng đều gào thét tạo thành sóng âm dựng lên ngập trời trên mặt đất hết thảy hai cốt đều tản mát ra cảm giác hung hăng đến cực hạn giờ cây đào xương trong tay lên minh hà cuồn cuộn một con quái vật khổng lồ từ bên trong lao ra mây mù trên bầu trời cũng như biển lớn cuộn mình vậy xuất hiện tinh kỳ màu đen thiên quân vạn mã từ trong hư vô xuất hiện trong lúc toàn bộ cổ linh giới tràn ngập địch ý trên núi máu thịt trong hoàng cung mà hứa thanh đã từng tới bỗng xuất hiện một vòng xoáy thật lớn chỗ đó đứng đúng là nơi mà hắn đã đưa linh nhi rời đi cũng là nơi mà con mắt vĩ đại của cổ linh hoàng lúc trước đã mở ra bên trong vòng xoáy Truyền ra một tiếng nổ mạnh Có hai thân ảnh xuất hiện Một lớn một nhỏ, một trái một phải Lớn thì khoảng 30 trượng Nhỏ thì như người thường Đang cầm chặt ngón tay của người lớn Hai người thoạt nhìn vô cùng thân mật Tay cầm tay, mơ hồ được hình thành bên trong vòng xoáy Còn dẫn theo kẻ giúp đỡ sau Cô Linh Hoàng vô cùng kinh sợ Con mắt vĩ đại trận to Ánh mắt màu vàng khiến cho cả thiên địa Trở nên sáng rỡ Bốn vương vặn vẹo, một mảng mơ hồ Càng có dị chất đặc thủ tràn ngập khiến cho hết thảy lực lượng đến từ bên ngoài ở đây đều bị phân giải và chấn áp càng có thần quyền đến từ cổ linh hoàng bộc phát ra từ trong ánh mắt lực lượng thần quyền kia khiến cho người đối địch với lão sau khi bị vết thương sẽ chuyển biến xấu gấp 10 lần vết thương nhẹ thì biến thành thương nặng thương nặng thì biến thành tử vong hai thân ảnh trong vòng xoáy vừa xuất hiện không đợi cho hoàn toàn rõ ràng cả hai lập tức chấn động hiển nhiên đều bị lực lượng thần quyền ảnh hưởng người bên trái thân hình thần linh tan vỡ hơn phân nửa người bên phải thân thể mơ hồ giống như là bị tiêu tán gạt bỏ vậy chỉ lộ ra có nửa khuôn mặt sau khi cảm ứng bốn phía thần sắc của nửa khuôn mặt lập tức đại biến trước này chưa từng có thậm chí biểu cảm có chỗ vặn vẹo mà loại trình độ thay đổi sắc mặt này từ đầu đến cuối vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở trên gương mặt của quận thừa cho dù là lúc bị vạch trần tất cả thì sắc mặt của gã cũng không giống như bây giờ gã không cách nào động dung không cách nào hoảng sợ bởi vì gã nhìn thấy con mắt vĩ đại cũng cảm nhận được vị cách đông trời tản mát ra từ trên người đối phương. <cười> Mặc dù không bằng xích mẫu nhưng đã vượt qua thần linh trong tiên cấm. Thậm chí có thể nói, con mắt vĩ đại trước mắt này chính là thần linh. Gã cũng đã đoán được thân phận đối phương thông qua hoàn cảnh. Cổ linh hoàng sao? Gã không thể nghĩ ra, đoàn sát tù của hứa thanh vậy mà lại là cổ linh hoàng. Điều này đã vượt quá ngoài dự liệu của gã, vượt quá cảm giác của gã. Thực sự là cổ linh hoàng ẩn giấu quá sâu. Nếu như không phải có Linh Nhi, thì bản thân Hứa Thanh cũng không biết việc này. Cho nên giờ phút này tâm thần quận thừa chấn động vô cùng mãnh liệt. Gã không chút do dự lập tức lui về sau, tàn thân chản ra kim quang, muốn nghịch chuyển trên tống để rời khỏi cái nơi đáng sợ này. Nhưng Hứa Thanh sao có thể để cho gã được như ý nguyện. Hầu như ngay khi nửa khuôn mặt quận thừa muốn chạy, trong lúc thân hình Hứa Thanh tàn vỡ hơn phần nửa, máu thịt mơ hồ, đau đớn kịch liệt như thủy triều tràn ngập trong tâm thần, hắn bỗng xoay người cung kính cúi đầu về phía cổ linh hoàng cổ linh hoàng vĩ đại ván bối tới để tặng đồ ăn cho ngài đây là khoản tiền lãi đầu tiên sau khi mượn vận khí cổ linh của ngài đợi sau khi ngài tiêu hóa ta sẽ lại đưa tới khoản tiền lãi thứ hai tiền lãi con mắt vĩ đại của cổ linh hoàng sững sở sau đó trợn to dịch chuyển ánh mắt khỏi người hứa thanh trọng điểm nhìn tới nửa khuôn mặt quận thửa đang muốn trốn lúc trước lực chú ý của thần đều đặt trên người hứa thanh. giờ phút này sau khi nhìn tới quận thừa tiếng tim đập tựa như thiên lôi lập tức truyền ra từ dưới mặt đất của cổ linh giới phanh phanh minh hà chấn động phảng phất như là do nước bọt của cổ linh hoàng biến thành giờ phút này nó đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần cuồn cuộn lan tràn ra bốn phía sau đó lại biến mất trên phạm vi lớn tiếng nuốt nước miếng mang theo một cảm giác kinh khủng khiến gia đầu người ta tê dại tràn ngập khắp cả bốn phía quận thừa kinh sợ không tiếc đại giới, thậm chí nửa khuôn mặt xuất hiện nhiều vết nứt, bạo phát ra vô tận kim quang, muốn tăng tốc để thoát đi. Cứa thành cũng bị kim quang tác động tới, thân thể lần nữa sụp đổ, ngón tay thần linh càng thêm đau đớn, toàn lực ngăn cản để muốn chữa trị cỗ thân thể này. Đồng thời lúc này kim quang của quận thừa hóa thành gai nhọn xông vào vòng xoáy, muốn ngược dòng đánh mở một lối ra để cấp tốc chuột rút đi. Nhưng trạng thái bây giờ của quận thừa Đổi thành xích mẫu tới đây mà nói thì cũng là mỹ vị, lại càng không cần phải nói tới cổ Linh Hoàng, đã đói bụng không biết bao nhiêu năm tháng. Ngày bình thường còn chỉ có thể hút một chút tộc nhân ngoài ý muốn mà rơi vào trong này. Trên mặt đất Minh Hà triệt để quay cuồng tựa hồ đã bài tiết quá nhiều nước bọt, không có cách nào nuốt xuống toàn bộ, khiến cho Minh Hà trở nên rộng lớn hơn, dâng lên nhiều nước hơn, tiến thẳng vào vòng xoáy. Cổ Linh Hoàng đã quá đói rồi. Trong con mắt lớn của lão lộ ra tia sáng mãnh liệt, khiến cho thiên địa đều biến sắc về phần cửa ra mà quận thừa vừa đánh mở dưới ánh mắt của cổ Linh Hoàng lập tức sụp đổ Minh Hà cuồn cuộn cuốn tới bao phủ quận thừa vào trong nước sông phần cuối của Minh Hà truyền đến âm thanh nuốt nước miếng âm thanh này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng bên trong ẩn chứa sự tham lam kích động khát vọng hóa thành lực hút muốn thôn phệ mỹ vị là quận thừa mắt thấy bản thân sắp bị lực hút kéo vào chỗ sâu trong Minh Hà Nửa khuôn mặt quận thừa lóe lên quang mang xuất hiện hai cánh tay bạch ngọc mạnh mẽ xé toạc bốn phương Dưới lực lượng thời gian trôi qua lực hút của Minh Hà dừng lại quận thừa cũng nhân cơ hội này muốn lần nữa chạy trốn Đúng lúc này một đạo thần niệm mênh mông quanh quẩn vang lên trong cổ linh giới Giới ta không có thời gian Đạo thần niệm này ẩn hàm cả thần uy càng có sự bá đạo không thể nghi ngờ Trong khoảnh khắc Minh Hà khôi phục như thường lực hút lại hiện ra nửa khuôn mặt quận thừa khó có thể tiếp nhận truyền ra âm thanh rằng rắc rồi xuất hiện vết nứt hai cánh tay bạch ngọc mà quận thừa huyễn hóa ra cũng trở thành vô số khối vụn rơi vào trong minh hà như bị thôn phệ mắt thấy như vậy trong miệng quận thừa chuyển ra một tiếng kêu to cho dù nửa khuôn mặt lại lần nữa xuất hiện vết nứt nhưng vẫn toàn lực thôi phát kim quang khuếch tán ra ngoài gã liều mạng tất cả trong đám quang mang khuếch tán ra ẩn ước có thể nhìn thấy một cái hình xăm đổ đằng ở trên nửa khuôn mặt Kỳ thực cái đồ đằng này vẫn luôn tồn tại Chỉ là người bên ngoài không thể trông thấy Giờ phút này Ở dưới sự chấn áp của cổ linh hoàng nó mới lộ ra Hình sắc này là một bức họa Bên trong miêu tả chính là phong hải quận Thời viễn cổ Hình dạng giống như đúc với đại địa Ở bên ngoài đã bị cải biến Đây mới chính là chỗ hạch tâm Mà quận thừa triển khai cho viễn cổ trở về Năm đó trước khi gã chết đi Sau khi gã giết tất Con dân của mình Gã đã dùng máu của bọn họ để khắc xuống nó bây giờ liền hiện ra chiếu vào trong quang hải âm mầm sóng dậy phong hải quận thời kỳ tử thanh thuận quốc tựa như hình chiếu hóa thực đây không đơn thuần chỉ là lực lượng thời gian đây là quận thừa mượn nhờ hàng loạt kế hoạch trước đó lôi ra một đoạn thời quang từ bên trong dòng sông Tuế Nguyệt phối hợp cùng với phong hải quận ở ngoại giới để kích phép đồ đằng trên mặt mình từ đó mà hình thành một màn miễn cổ trở về ra chỉ cho gã chấn náp Minh Hà minh hà nhấc lên sóng lớn xuất hiện dấu hiệu dòng sông đứt gãy và hủy diệt càng có cảm giác khô cạn mắt thường có thể nhìn thấy là nước sông đang giảm bớt phong hỏi quận thời kỳ viễn cổ và thời khắc này mang theo kim quang xuất hiện ở bên trong tựa hồ muốn hàng lâm cổ linh giới dùng cái này để ngăn cái miệng rộng của cổ linh hoàng cung cấp cơ hội cho quận thửa chạy thoát nơi đây đều là thức ăn thần niệm ung dung chuyển khắp bát phương mang theo một loại giống như chỉ lạnh phủ xuống quang hải Sau một khắc phong hải quận thời viễn cổ bên trong quang hải, không cách nào bảo trì dáng vẻ rõ ràng mà bắt đầu trở nên mơ hồ. Đại hải bên trong đứt đoạn, sơn phong sụp đổ, những tiếng nổ quanh quẩn vang lên. Bốn phía có vô cùng vô tận ác hồn cổ linh mang theo vẻ tham lang, điên cuồng, gào thét mà lao tới. Bọn chúng giống như không sợ chết bay thẳng tới quang hải, mặc cho quận thừa bọc phát thế nào, tiêu diệt cỡ nào thì cũng không có tác dụng bởi vì số lượng của ác hồn là vô số kẻ. Bọn chúng như phát điền lao tới che phủ cái sáng của Quang Hải tràn vào phong hải quận thời viễn cổ đang sụp đổ giống như một màn phong hải quận ở ngoại giới gặp phải lúc trước. Khoảnh khắc này tựa như thiên đạo tuần hoàn xoay chuyển một vòng. Sau khi những đạo ác hồn cổ linh kia xông vào thì liền bắt đầu thôn phệ Mặt đất cũng tốt mà bầu trời cũng được vạn vật chúng sinh đều là mục tiêu thôn phệ Bởi vì Hoàng đã nói cho bọn chúng biết những thứ này đều là đồ ăn. Minh Hà quần quận lực hút lớn hơn Quần thừa nhìn tất cả mà thở dài một tiếng Theo tiếng thở dài Nửa khuôn mặt vỡ vụn ra một khối Hình dạng bất quy tắc Sau khi rụng xuống liền hóa thành một đạo kim quang Bay thẳng lên bầu trời u ám Trong chớp mắt đạo kim mang này Phá không biến mất trên bầu trời Sau đó thiên địa bỗng duyên chuyển một cái Truyền đến âm thanh răng rắc Một đạo ánh sáng màu vàng lấp lánh xuất hiện Ở chân trời Trên bầu trời liền xuất hiện một mũi kiếm Kiếm có màu vàng cỡ như xuyên thấu từ bên ngoài Trực tiếp đâm thủng bầu trời âm ầm, ầm đâm xuống mặt đất, nó rơi vào một ngọn núi trên mặt đất cổ linh giới. Sơn phòng sụp đổ thanh kiếm màu vàng vạn trượng sừng sững hiện ra, vô cùng trói mắt. Mặt đất nhấc lên phong bạo, vô số ác hồn phát ra tiếng gào thét, cổ linh hoàng cũng không ngăn cản. Rất nhanh thì nở khuôn mặt quận thờ chóc ra khối thứ hai, thứ ba, thứ tư. Toàn bộ chúng bay lên không trung bầu trời liên tục vang lên những âm thanh vỡ vụn như tiếng sấm sét Đạo kiếm vạn trượng thứ hai từ trên trời rơi xuống đâm vào mặt đất. Sau đó là đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm toàn bộ hạ xuống. Mà nửa khuôn mặt quận thừa không ngừng vỡ vụn và chóc ra, dần dần càng ít đi cho đến khi bị chia năm xẻ bảy đồng loạt bay lên không trung. Tổng cộng có 33 khối hình thành 33 thành đại kiếm. Màn trời thì rung động lắc lư lần lượt phủ xuống mặt đất. Tất cả mọi thứ đều phát sinh. Trong mấy nhịp thở rất nhanh thiên địa biến sắc ba mươi thành đại kiếm tạo thành vòng tròn bao phủ phạm vi vạn dặm vị trí chính giữa là khuôn mặt à là khu vực nửa khuôn mặt của quận thừa do phút này 33 mươi thanh kiếm chản ra kim quang lóng lánh hóa thành tơ vàng kết nối lại với nhau tạo thành một cái trận pháp tuyệt thế trong trận pháp này 33 mươi thanh kiếm nổ vang tối nguyệt trong phạm vi vạn dặm giống như một lần nữa trở về minh hà đình trệ một thân ảnh từ trước lúc quận thừa tiêu tán lại hình thành trong hư vô không còn là bộ dáng nửa khuôn mặt nữa mà đã khôi phục lại thân hình và lại thuật nhìn trả ra rất nhiều, quần áo cũng không phải như bây giờ mà phong cách cổ xưa. Dường như giờ khắc này, người đó xuất hiện không phải là quận thừa mà là quận trưởng của Phong Hải quận tươi thời tử Thanh Thượng Quốc, chân thân của Bạch Tiêu Trác. Gã đứng giữa thiên địa, đứng trong 33 thanh kiếm mà nhìn mặt đất xa xa, lại nhìn về phía con mắt vĩ đại của cổ linh hoàng, thủy Trung luôn nhìn chằm chằm vào mình, vẻ và mặt có chút đều hưu. cuối đầu về phía con mắt vĩ đại. Hậu bối của tử thành thượng quốc bái kiến cổ linh hoàng. Ngài đã không nguyện ý để cho ta rời khỏi, cố chấp muốn cắn nuốt ta. Như vậy ta chỉ có thể dùng thủ đoạn bên ngoài, đè chỗ này. Con mắt vĩ đại của cổ linh hoàng vẫn như thường, nhưng sâu trong mắt lóe lên một tia âm u. Bạch tiêu chắc đưa một ngón tay chỉ về hứa thành trên mặt đất. Cổ linh hoàng ta đã mở ra cánh cửa hung lệ, khiến cho hung lệ quán thông với cổ linh giới của Ngài. Tất cả hậu quả, tất cả hạo kiếp đều không phải ý nguyện của ta, đều là do người này dẫn phát. Hứa thanh ở trong Minh Hà đang được bảo hộ, đồng thời nguyên bản hắn cũng không tự chủ được mà bị lực hút kia kéo vào chỗ sâu trong Minh Hà. Giờ phút này theo Minh Hà đình trệ thân thể hắn cũng ngừng lại. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều bảo trì tư thái xoay người cúng bái, không hề phản kháng mà vô cùng cung kính. Dù cho giờ phút này bị bạch tiêu chắc chỉ tới, hắn cũng không ngẩng đầu mà giữ vững tư thế. Cho dù bên trong lời nói của Bạch Tiều chắc ẩn chứa hàm ý, tương tự như cách làm trước đây của gã, nhưng Hứa Thành cũng không thay đổi sắc mặt chút nào. Hắn dẫn đối phương vào nơi đây và lại sau khi biểu lộ ý đồ Hứa Thành cũng hiểu rõ, hết thảy đều không phải là do mình có thể khống chế được nữa rồi. Hắn quả như cũng đã tận lực. Vì vậy, Hứa thanh cúi đầu nhắm mắt không thèm để ý. Cổ Linh Hoàng tương tự không thèm quan tâm lão chỉ nhìn qua quận thừa âm thanh nuốt nước miếng như ẩn như hiện Bạch tiêu chắc trầm mặc trong lòng dâng lên nỗi bất an. Nhưng vô luận thế nào thì gã cũng phải thử. Vì vậy mà hai tay đưa lên bầu trời, trong miệng chuyển ra âm thanh ngâm sướng. Lấy nhân quả của ta, dẫn dắt hung lệ con dân của ta, trở về. Theo lời nói truyền ra ngoài cổ linh giới, màn trời thứ hai trên bầu trời phong hải quận đang bị lưới lớn màu vàng miễn cưỡng ngăn cản đột nhiên lay động. Trong lúc mặt đất ở sân mạch viễn cổ, Càng lúc càng sụp đổ xuống, trong lúc chúng sinh phong hoài quận hoảng sợ và bàng hoàng sau khi tỉnh dậy, thì màn trời đột nhiên tan biến, rất nhiều ác hồn lao ra từ trong đó cũng đã dừng lại. Trong chốc lát, màn trời thứ hai biến mất không còn nữa. Ngay sau đó ở chỗ sâu trong linh nguyên, ở bên trong hư vô mà năm đó, Hứa Thành đã nhìn thấy thi thể cự xà tan phế vô cùng lớn, vác cổ linh giới trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này âm mầm chuyển động với khí thế rồi rào. Chính là màn trời thứ hai, vừa tan biến ở bên ngoài, giờ phút này nó lại được trải ra nơi đây. Cự xà chấn động, ở bên trong bước màn trời thứ hai chuyển ra vô số những tiếng gào thét, rất nhiều hồn lao ra từ bên trong, mà nơi đây thì không có khí tức của đại lục vọng cổ quấy nhiễu cho nên những vong hồn của tử thanh thượng quốc thuận lợi phủ xuống, lao thẳng về phía cự xà. Thế nhưng, trong nháy mắt khi chúng hạ xuống, cự xà đột nhiên mở mắt, ở trong mắt vô thần chỉ có một màu trắng bạch, Trong trước mắt thân thể bỗng nhiên chuyển động, tràn ra uy ép kinh khủng, mang theo cả cổ linh giới trên đỉnh đầu, hung hăng, đập tới cái vòng xoáy kia. Song phương lập tức đụng chạm vào nhau, nhưng không có tiếng nổ, cũng không hề có chấn động, chỉ có sự hủy diệt trong vô thành vô tức. Cự xa, hỏng mất, cổ linh giới trên đỉnh đầu sụp đổ, mà thứ cùng nhau sụp đổ, còn có vòng xoáy, màn trời thứ hai, cùng với vô số vong hồn tử thanh tràn ra từ trong đó, cũng bao gồm cả một phần địa phương hung lệ trong vòng xoáy cùng nhau phá toái như một cái bong bóng khí bị phá hủy trong hư vô không còn tồn tại mà giờ khắc này trong cổ linh giới ở trên khu vực vạn dặm do 33 thành đại kiếm màu vàng hình thành trong màn trời không có gì xuất hiện cả hứa thành cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn ánh sáng âm u trong con mắt vĩ đại của cổ linh hoàng lập lẻ không chút rung động quần thừa trầm mặc gác ngẩng đầu nhìn bầu trời không có bất kỳ biến hóa nào cảm nhận được mình triệu hoán là thất bại đồng thời cũng cảm nhận cảm giác đau khổ trong lòng trong lúc mơ hồ gã hình như thấy được vô số con dân của mình đang kêu rên toái diệt sau mấy nhịp hồ hấp cả người gã tựa như giả nua rất nhiều cúi đầu nhìn hứa thanh than nhạ một tiếng lúc trước người đã từng dùng qua phương pháp tương tự thế này sau hứa thanh nhìn quận thừa nhẹ gật đầu lúc đối phương triển khai phương pháp này thì hứa thanh cũng đã dự liệu rồi hắn không tin là sau khi cổ linh hoàng trải qua uy hiếp của mình mà sẽ không tu bổ cái điểm sơ hở này về phần dùng biện pháp gì để mà hóa giải thì hơi thành không rõ nhưng nhất định nó có liên quan tới việc ẩn nấp ở nơi đây mà biểu cảm của quận thừa cũng làm cho thanh đoán được ngoại trừ thủ đoạn che giấu chân chính bên ngoài cổ linh giới ra thì cổ linh hoàng còn bố trí cả phương pháp phản kích nữa quận thừa trầm mặc giờ phút này ba mươi ba thành đại kiếm ở bốn phía bắt đầu ảm đạm minh hà bị chấn áp lần nữa dâng lên Lực cắn nuốt lần nữa bộc phát. Nhìn qua những thứ này, biểu cảm của quận thừa đắng chát. Tất cả mọi tính toán của gã, tất cả mọi chuẩn bị giờ đây đã không còn hiệu dụng. Bây giờ cảm thủ của gã giống như thần linh trong tiên cấm khi gặp phải xích mẫu vậy. Mà đầu nguồn của tất cả những biến số này là hứa thanh. Vì vậy quận thừa quay đầu thâm ý sâu sắc liếc nhìn hứa thanh. Biểu cảm từ đắng chát biến thành thản nhiên. Ok, như vậy thì Chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hôm nay là Chủ nhật chỉ có một phần cho nên mình sẽ đọc dài một chút. Hy vọng là anh em cảm thấy thú vị. Và hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Xin mọi người bớt chút thời gian để à, like, chia sẻ và comment anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.